Sở Vân thầm nghĩ, đáng tiếc bò sữa nhũ vân, bản thân là cấp số tuyệt phẩm, tuy rằng không có bất kỳ lực công kích gì nhưng số lượng rất hiếm, quý giá khác thường, thuộc loại yêu thú đặc biệt của Đan Châu, cho dù ở trên tinh bài cũng chỉ có một hai con được mang ra buôn bán. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, đệ nhị linh quang Đan nghe Vân Bạch tham giới thiệu Dọc đường đi cũng không đến mức chán nản. Rất nhanh Sở Vân đi tới nơi Bạch Ngọc Thành, một thành thị nằm sâu trong giữa Đường Vân. Nó chiếm diện tích mấy nghìn mẫu, tất cả đều được xây bằng bạch ngọc. Quỳnh lâu điện ngọc mây mù lượn lờ, khiến người ta cảm thấy mình như lạc trong tiên cảnh. Trên đường phố, ngoại trừ Sở Vân và Vân Bạch tham gia, không còn ai khác, có vẻ vô cùng vắng vẻ, nhưng Sở Vân lại cảm thấy được Nơi này ngoài bông trong chặt, chỉ đi mấy chục bước thôi, hắn cũng đã cảm nhận được không dưới ba mươi mấy trạm gác ngầm, trong đó có mấy người ở trạm gác ngầm, mơ hồ là áp lực quân cấp, linh áp hầu cấp, các cường giả quân cấp, hầu cấp đều an bài đến nơi đây, tạo thành trạm gác ngầm bảo hộ đệ nhị linh quang đan, điều đó đủ thấy vân ra coi trọng linh quang đan này và cho an bài rất cẩn thận chặt chẽ, hai người các ngươi đến đây, Đúng lúc này, từ bên kia phố xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh xuyên qua lớp mây mù, bước đi rộng rãi. Sở Vân lập tức nhận ra, đây là một lão đại sư rất thâm hậu trong nghiên cứu chế tạo luyện đan. Theo lão đại sư, hai người Sở Vân và Vân Bạch tham tới trong trung tâm đại điện, nơi này đã tụ tập hơn 10 vị thánh thủ đan đạo. Phóng mắt nhìn qua, mỗi người thấp nhất cũng là đại sư luyện đan. Trong đó có bảy người dẫn đầu có vẻ uyên thâm sâu rộng, có khí độ khác thường. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là tông sư luyện đan. Vãn bối vân vạch tham ra mắt các vị đan đảo tiền bối. Vãn bối là vân vô danh ra mắt các vị đan đảo tiền bối. Sở vân và vân vạch tham nhìn nhau, chăm miệng một lời, không mình hành lệ trước nhóm người này. Ngươi chính là vân vô danh, một vị luyện đan tông sư khẽ gật đầu. Nhìn về phía Sở Vân, không chỉ hắn, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Vân. Bọn họ từng gặp qua Vân Bạch Tham, nhưng đây là lần đầu tiên gặp Sở Vân. Tiền bối thật tinh tường. Sở Vân tiến thôi có chừng mực, cũng không hoảng hốt. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều đại sư không khỏi khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên chút thưởng thức. Tuổi còn trẻ, đã điềm đạm, không luống cuống như vậy. Người thanh niên này không tồi. Ngay sau đó, vị luyện đan tông sư kia vừa mở miệng nói chuyện kia lại hỏi mấy vấn đề. Những vấn đề này đều thể hiện thực lực của cấp tông sư. Có vài vấn đề rất xảo quyệt, có vài vấn đề chợt nghe cảm thấy rất dễ dàng, thật ra lại không dễ trả lời, có vài vấn đề căn bản là cạm bẫy. Vân Bạch Tham cũng thầm toát mồ hôi thay Sở Vân. Sở Vân đối đáp trôi chảy, khiến phần đông đại sư tông sư trong đại điện đều liên tục liếc nhìn nhau. Sau khi tông sư luyện đan hỏi xong, sắc mặt bình tĩnh đánh giá một câu, sau đó vạch ra Sở Vân những sai lầm mấu chốt, lại nói ra những điều liên quan tới đạo lý trong đan đạo. Vẻ mặt Sở Vân nghiêm túc lắng nghe, liên tục gật đầu, cuối cùng ôm quyền cảm ơn, thể hiện thụ giáo. Thấy hắn có biểu hiện như thế, Lúc này biểu tình của các thánh thủ đan đạo trong điện phủ mới dịu đi, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, đều thoáng có thiện cảm và hài lòng. Người thanh niên này không tệ, cũng không có chút ngạo khí và sốc nổi nào, rất điềm đạm. Bản lĩnh cũng rất thoát tục. Nếu không phải có vấn đề truy hỏi kia, đã có thể vượt qua sự kiểm tra đánh giá của luyện đan tông sư. Vốn nghĩ gõ hắn một chút, nhìn hắn có biểu hiện như thế, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, không tệ. Không tệ, ngoài mặt, sở vân kính cẩn, trong lòng lại cười thầm, hắn đã sớm đoán ra tâm tư của những lão nhân, lão thái thái này, cố ý nói sai mấy điểm nhỏ, xem như tương kế tự kế, nếu trả lời đúng hết, không thể nghi ngờ sẽ không thể che giấu được thực lực luyện đan tông sư của bản thân, với tuổi hắn, thành tựu đến luyện đan tông sư, thật sự là quá kinh thế hải tục, sẽ mang lại những phiền phức không cần thiết, vậy cũng không cũng tốt. Không bằng dấu đi, Vân Bạch Tham thầm thở vào một hơi. Hán biết Sở Vân đã bước đầu giành được sự thừa nhận của những lão gia này, không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho Sở Vân. Chợt, Vân Bạch Tham chủ động đứng ra, giới thiệu các vị đại sư với Sở Vân. Sở Vân bái kiến từng người, thế mới biết vừa bị luyện đan tông sư vừa hỏi Hán chính là người phụ trách có nhiệm vụ luyện đan cao nhất trong lần này, danh hiệu là ức đan hầu, tu vi hầu cấp cả đời luyện đan vô số, lấy ức làm đơn vị tính toán, là cao thủ trong tông sư, thanh danh vang vọng toàn bộ Đan Châu, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Trước, ngươi dẫn vô danh xuống, an bài chỗ ở cho tốt, thuận tiện xem đệ nhị linh quang đan, sau đó quay lại trong điện tìm chúng ta. Cuối cùng, ức Đan hầu khoát tay, kết thúc cuộc gặp lần này. Sở Vân vô cùng hài lòng với chỗ ở của mình. Đó là một tiểu viện tử, nhưng sâu sắc tinh xảo, trong viện vườn hoa công chính hoa hồng như hoa, bốn phía cây sao bóng cả, rất có cách điệu. Chỉ không được hoàn mỹ chính là lại có một vị trợ lý sinh hoạt hàng ngày, tại hạ là Vân Oản Thanh, tham kiến vô danh đại sư. Vị trợ lý sinh hoạt này mỉm cười duyên dáng đứng ở sở Vân trước mặt, da như bạch ngọc, mắt phượng sáng ngời, tóc đen được búi lên, Có một loại khí chất cao quý tao nhã." Sở Vân kinh ngạc. Bên cạnh mỗi một vị luyện đan sư tham dự nhiệm vụ lần này đều có một vị trợ lý sinh hoạt. Tuy nhiên, vị trợ lý này của huynh ngươi hơi đặc biệt. Ha ha, đây là con gái của Vân Bạch Sơn thúc thúc và là bà con của ta, đã có tu vi quân cấp, chính là không đủ thiên phú về đan đạo. Nàng thích chế nang." Đúng lúc đó, tiếng thì thầm của Vân Bạch tham truyền đến. Sở Vân Yên lặng không nói gì, có thể nói Vân Hoản Thanh là tiểu thư Vân gia, thân phận cao quý, lại đến nơi đây đến, đảm đương trợ lý sinh hoạt cho Sở Vân. Đối với điều này, trong lòng Sở Vân sáng như tuyết, hoàn toàn hiểu được dụng ý phía sau sự an bài này. Cho dù không muốn bị trợ lý sinh hoạt này, hắn cũng không từ chối được. Đây là dòng chính chính thống của Vân gia, nếu từ chối chẳng phải là làm mất thể diện của Cao Tằng Vân gia sao? Điều này sẽ gây trở ngại lớn đối với kế hoạch sau này của Sở Vân. Hơn nữa, Vân Bạch Tham cũng giới thiệu, mỗi một vị luyện đan sư đều có một trợ lý sinh hoạt, trong đó đã hàm nghĩa ý vị sâu xa, rõ ràng là có ý định giám thị ở bên trong. Vân gia làm như thế, càng có thể thấy được họ rất coi trọng đối với đệ nhị linh quang đan. Dù sao cũng là hao phí mấy ngàn năm, hơn 10 thế hệ khổ tâm cô nghệ, không ngừng thu thập, hao tốn rất nhiều tài nguyên, tới thời điểm cuối cùng sẽ thu hoạch kết quả, sáng tạo ra hiệu quả và lợi ích lớn hơn gấp ngàn vạn lần, tất nhiên sẽ đã cẩn thận, lại càng thêm cẩn thận. Vì thế, bốn kế hoạch chỉ có đội ngũ hai người, giờ tăng thêm thành 3 người. Kế tiếp, để ta cho vô danh huynh được mở rộng tầm mắt thấy một chút khí tượng to lớn của đệ nhị linh quang đan, nhắc tới đến thần đan tuyệt phẩm vẫn chưa hoàn thành này, Vân Mạch Tham không khỏi vui mừng hớn hở. Đi theo ta, hắn xung phong đi trước, đúng hơn là phi thăng, đi về phía trên cao. Xung quanh Bạch Ngọc Thành đều là một tầng mây mù màu trắng lượn lờ, trên bầu trời cũng như thế, chồng chất những mảng sữa đường vân to lớn giống như bọt biển, cực kỳ dày. Nếu từ trên cao nhìn xuống, căn bản là nhìn không thấy Bạch Ngọc Thành, đều bị sữa đường vân che khuất. Hành động của Vân Bạch Tham khiến Sở Vân có chút khó hiểu. Thật ra Vân Oản Thanh ở bên cạnh giống như đã sớm biết chân tướng, khóe miệng không khỏi nhếch lên, mỉm cười. Sở Vân theo Vân Bạch Tham bay vào trời cao, vẫn không ngừng tiến sâu vào trong mây. Bay cũng không lâu, Vân Bạch Tham đã dừng lại, Trong giọng nói ẩn chứa sự chấn động không che giấu được, tới nơi, Vô Danh huynh thỉnh nhìn lên trên xem. Nhìn cái gì? Mới đầu Sở Vân còn lơ đỉnh, nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn mở lớn như hai viên bi. Hắn thấy được đệ nhị linh quang đan, không ngờ viên đan dược tuyệt phẩm này lớn như thế, quả thực chính là một tinh cầu màu trắng. Sở Vân ở trước mặt nó, giống như con kiến dưới chân voi. Nó quá lớn có thể khiến cả tòa bạch ngọc thành đều thu trị kém em không thể sánh bằng, đan dược to lớn như thế, ngay cả Sở Vân có kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy, đây tuyệt đối là khó tưởng tượng trên thế gian này, không ngờ có đan dược lớn như vậy, trong tay hắn sớm có thần đan tuyệt phẩm tiểu bao tử, hóa thành nguyên hình, tuy nhiên chỉ lớn bằng bàn tay, cái này khiến vô hình trung khiến lối suy nghĩ trong tiềm thức của hắn có phần bình thường hóa. Đệ nhị linh quang đan lại lớn như thế, khiến mặc dù hắn sớm thấy được viên đan dược này, nhưng lại không tinh tế quan sát, còn tưởng lầm là tầng sữa đường vân. Ha ha ha, lần đầu tiên ta nhìn thấy viên đan dược này, cũng có vẻ mặt giống vô danh huynh. Vân Mạch Tham cười không ngừng, rất đắc ý. Đây là đệ nhị linh quang mẫu đan, mấy nghìn năm qua từng giọt từng giọt vất vả luyện thành, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của các vị tiền bối tổ tiên đợi sau khi đan thành, có thể dựa vào viên mẫu đan này, không ngừng mạnh mẽ sinh ra tự đan, có đệ nhị linh quang tự đan, vân gia chúng ta tổng hợp lại thực lực, tăng lên gấp bội, lập tức vượt lên trên bảy nhà khác, trở thành gia tộc đứng đầu tám gia tộc lãnh đời. Một bên, Vân Hoản Thanh cũng dùng giọng điệu hưng phấn giới thiệu. Lúc này Sở Vân sớm không phải người thường, mà là nhân vật cấp tông sư trong đan đạo. Hắn biết Mặc dù ở Đan Châu, đan dược tuyệt phẩm cũng là loại hiếm thấy, thường thường chỉ cường giả đế hoàng cấp mới nắm giữ một hai viên như vậy. Đan dược tuyệt phẩm vượt hơn bất kỳ đan dược thượng đẳng bán tuyệt phẩm nào. Vì vậy tại Đan Châu được mọi người xưng là thần đan, cũng xưng là mẫu đan. Mỗi một viên đan dược tuyệt phẩm đều có công hiệu chế tạo với số lượng lớn từ đan. Mỗi một viên tử đan đều có chất lượng thấp nhất là thượng đẳng thậm chí là bán tuyệt phẩm. Nói ví dụ, viên đệ nhị linh quang mẫu đan này, chỉ cần luyện thành, có thể chế tạo đệ nhị linh quang tử đan. Mọi người dùng tử đan, ở trong cơ thể có thể hình thành linh quang thứ hai. Tính quan trọng của linh quang đối với ngự yêu sư, chắc chắn không cần phải nhiều lời. Tiểu Hải, từ 3 tuổi cũng biết Linh quang thứ hai có khả năng rất lớn có thể trưởng thành đến mức độ của chủ linh quang, lại bởi vì là đan dược, không bị hạn chế bởi tố chất thân thể. Linh quang nhiều hơn gấp đôi sẽ có ưu thế lớn tới cỡ nào? Chỉ cần suy nghĩ một chút, bất luận kẻ nào cũng thấy được sự kinh khủng trong đó. Mượn Sở Vân mà nói, hắn có linh quang đế cấp sơ đoạn. Một khi linh quang thứ hai cũng đạt được mức độ ngang bằng với chủ linh quang, liền tương đương với có hai linh quang đế cấp sơ đoạn. Đây cũng không phải đơn giản chỉ là hiệu quả chồng chất, 1 cộng 1 là 2 như vậy, mà là hiệu ứng dây chuyền. Đến lúc đó, trí tuệ của hắn, thời gian hắn nghiên cứu đan phương, tốc độ hắn ngộ đạo, chắc cũng có bước tiến tăng vọt rất lớn. Rất có ý tứ, thần đan tuyệt phẩm này thật sự rất có ý tứ. Nếu ta đoán không sai, hẳn nó là thuộc loại thuộc về đan tâm. Sở Vân rất nhanh đã bình tĩnh xuống, tinh quang trong mắt không ngừng lóe ra. Vân Oản Thanh Kinh sợ liếc mắt nhìn Sở Vân một cái. Nàng đã sớm nghe nói thiếu niên trước mắt có thiên phú đan đạo, nhưng không dự đoán được nhanh như vậy hắn đã lĩnh ngộ được bản chất của viên đan dược này. Vân Mạch tham liếc mắt nhìn về phía Sở Vân đầy tán thưởng, gật đầu thừa nhận, đệ nhị linh quang đan chính là căn cứ vào quan niệm đan tâm để chế luyện đan dược. Sau khi chúng ta dùng vào, tử đan sẽ hợp thành một thể với đan tâm ban đầu của chúng ta, hình thành đan tâm mới. Vô danh huynh, huynh còn nhớ rõ điều ta nói với huynh về mục tiêu cuối cùng của đan đạo không? Mục tiêu chân chính của luyện đan sư chúng ta chính là ở trong đan tâm chế luyện ra sinh mạng thứ hai. Đan tâm chân chính nhất định là cấp số tuyệt phẩm. Nó không chỉ là linh quang thứ hai của chúng ta, cũng thân thể thứ hai, hồn phách thứ hai. Khi thân thể, hồn phách, linh quang chúng ta đều hoàn toàn bị tan biến, nhờ có đan tâm, chúng ta là có thể sống lại. Đây là ý nghĩa sống lại chân chính, đây là ý nghĩa bất diệt không chết chân chính. Vân Mạch Tham càng nói càng hưng phấn, nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn lên đệ nhị linh quang đan, trên mặt tràn ngập một loại hào quang tín ngưỡng. Trong lúc nhất thời Trong lòng Sở Vân cũng có rất nhiều suy nghĩ quay cuồng, rất xúc động. Dựa theo lời Vân Bạch Tham nói, tuy rằng đệ nhị linh quang đan là thần đan tuyệt phẩm, nhưng chỉ là đan dược tối cao 1 phần 3 bán thành phẩm. Đan Châu là vùng đất khởi nguồn của đan đạo trong Cửu Châu, cũng thánh địa đan đạo hưng thịnh nhất. Ở trong này, luyện đan sư có lý tưởng cuối cùng chính là chế luyện ra một viên đan tâm tối cao, dưỡng thành linh quang thứ hai thân thể thứ hai, hồn phách thứ hai của bọn họ, một khi bọn họ hoàn toàn chết, có thể dựa vào viên đan tâm tối cao này, tiến hành sống lại hoàn toàn triệt để, mà không phải nông cạn như giả đế mượn xác hoàn hồn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, ma huyễn tử hương dụng chỉ cần có viên đan dược này, bất kỳ thương thế gì, bất kỳ tật bệnh gì, cũng là phù vân thảo nào có thể được gọi là bất diệt không chết, khẩu khí vô cùng lớn. Nếu thật sự có loại đan tâm tối cao này, như vậy thân thể tiên thiên của Sở Vân cũng không thể sánh bằng, bởi vì thân thể tiên thiên cùng giống như yêu vật tiên thiên cũng sẽ bị hủy diệt vì tranh đấu, nhưng nếu có đan tâm trung cực, mặc dù là hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất, cũng có thể sống lại. Bỗng nhiên Sở Vân liên tưởng đến Tinh Châu, liên tưởng đến Thiên Ngoại Tinh Ma, Mọi châu trong cửu châu đều có những đặc sắc riêng, đặc sắc của Tinh châu chính là khí vận và toán sư. Trong cửu thánh, Tinh Thánh là người đứng đầu về tính toán. Bởi vậy mới có thể ở trong song vương chi tranh, cướp đoạt Sở Vân, Thiên ngoại Tinh Ma, chính là kết quả của chủ pháp tác chỉ có ở Tinh châu, là thủ đoạn cuối cùng để Tinh Thánh nắm Tinh châu trong tay. Hiện nay trong tay Tinh Thánh còn nắm giữ lợi khí cuối cùng là thiên ngoại tinh ma hắn để đối phó với Sở Vân. Từ tinh châu loại suy ra trụ pháp tắc của Đan Châu, đặc sắc của Đan Châu chính là Đan Tâm. Không hề nghi ngờ, Đan Tâm chính là thủ đoạn tối cao để Đan Thánh nắm Đan Châu trong tay. Nghĩ đến đây, toàn thân Sở Vân đều cảm thấy bút lạnh. Trong lúc vô ý, linh quang hơi chấn động, khiến hắn thấy được một góc bố cục của thánh nhân, thật sự là thủ đoạn tốt. Trong lòng Sở Vân âm thầm sợ hãi, lại nhìn về hướng Đệ Nhị Linh Quang Đan trên đỉnh đầu, một tầng mang theo sự cảnh giác và kiêng kỵ. Có nhận biết về tầng này, Sở Vân cũng không còn quá chú ý tới nhiệm vụ hoàn thành viên đan dược tuyệt phẩm này nữa, thậm chí mơ hồ có chút hương vị kính trọng mà không gần gũi. Còn nữa, bây giờ hắn còn chưa gặp lại mẫu thân, nếu thật sự đưa ra đề nghị gì, ...thì nhiệm vụ chế luyện hoàn thành viên thần đan tuyệt phẩm... ...chẳng phải là phá hủy cơ hội tốt của chính mình sao? Ý nghĩ Sở Vân trong lòng vừa vặn trái ngược với những người khác... ...hắn vô cùng kỳ vọng nhiệm vụ này càng kéo dài càng tốt... ...để hắn có thể nhìn thấy mẫu thân mình. Nhưng thế gian không có việc gì như ý... ...mười phần vẹn mười. Mặc dù ở trong vân điện hoa viên... ...liên tục mười bảy ngày... ...Sở Vân cũng không nhìn thấy mẫu thân mình cứ rằng Nguyệt Sương Vương có tới, nhưng lại không bước chân tới nơi này. Đan dược do Sở Vân chế luyện, cũng do chuyên gia đưa tới. Thật lâu, Sở Vân vẫn không tìm được cách nào để đột phá được điểm này, thật sự bất đắc dĩ. Một lần đi dạo, hắn định nhờ xông vào chủ ở của Nguyệt Sương Vương, người nào đứng lại cho bản vương. Một vị đại hán mặt đen chợt xuất hiện, chắn ở trước mặt Sở Vân. Nơi này có thể để cho ngươi vào sao? Ta mặc kệ ngươi là dòng chính của Vân gia hay đại sư luyện đan, Bản vương không muốn gặp ngươi, cút ngay cho Bản vương." Đại hán mặt đen thản nhiên liếc mắt thoáng nhìn Sở Vân một cái, giống như con kiến chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Giọng điệu hắn kiên quyết, vẻ mặt như sắt, vừa thấy đã biết là giết chó thành quen mới có thể nói được làm được như vậy. Mắt Sở Vân co lại, Cố che lớp sát khí trong lòng, mang theo vẻ mặt sợ hãi, giả bộ tuyệt vọng quay ra trở ra. Phía sau truyền đến tiếng cười nhạo của đại hán mặt đen, "Hừ, bọn chuột nhắt như thế, quả thực làm bẩn mắt Hắc Nguyệt Vương ta." "Hắc Nguyệt Vương sao?" "Hừ." Trong lòng Sở Vân cười lạnh, ngoại trừ hắn ra, ta còn cảm giác được ở gần chỗ mẫu thân ở còn ẩn giấu hai cổ linh áp vương cấp khác. Nghe giọng điệu của Hắc Nguyệt Vương, dường như là được Vân gia mời tới làm việc, cũng không phải là người trong Vân gia. Xem ra tình cảnh mẫu thân cũng không tốt lắm, một ngày ra khỏi Thiên Uyên Lam trạch sẽ rơi vào tình trạng bị giam thị và giam lỏng. Ôi, việc này khiến ta muốn nhìn thấy nàng càng khó càng thêm khó khăn. Trong đại điện, không khí nặng nề, hơn 10 người ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn. Phía sau mỗi người bọn họ là một vị trợ lý sinh hoạt đứng lặng lẽ. Hơn 10 người bọn họ đều là thánh thủ đan đạo, mỗi một người này đều là đại sư luyện đan hết sức quan trọng, thậm chí là tông sư. Trong những người này, có hai người cực kỳ chói mắt. Bọn họ quá trẻ tuổi, khác với phần lớn lão giả trung niên ở đây, hai người họ có phần sức sống thanh xuân và nhiệt tình. Ánh mắt của rất nhiều trợ lý sinh hoạt do Vân gia phái ra cũng không nhịn được chú ý tới hai người trẻ tuổi này. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, trong mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ thật không thích hợp với lứa tuổi. Bọn họ có tiền đồ sáng láng, thiên tư được mọi người xem trọng và tán thành, một ngày nào đó, bọn họ sẽ giành được thành tựu rất cao, không hề nghi ngờ, hai người này chính là Sở Vân và Vân Bạch Tham. Bọn họ quen nhau, mối quan hệ gắn bó, mỗi lần tham gia cuộc thảo luận đều ngồi cùng với nhau để tiện giao lưu, nhưng lần này, hai người bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, cũng không trâu đầu ghé tai khe khẽ nói chuyện với nhau giống như mọi khi. Ba tuần, hơn nửa tháng đã trôi qua. Các vị, giọng nói ước Đan Hầu đầy trầm trọng vang vọng ở trong đại điện, ai cũng có thể cảm thấy trong giọng điệu hắn chất chứa sự tức giận nhưng chúng ta không hề tiến triển, vấn đề khó khăn cuối cùng vẫn không tìm được bất kỳ cách giải quyết nào. Đây là một loại sỉ nhục, sỉ nhục sâu sắc. Trong chúng ta, mỗi một vị thấp nhất cũng là đại sư luyện đan, thậm chí còn có người là tông sư, nhưng dù như vậy, chúng ta vẫn vướng ở cửa quan trọng cuối cùng, không thể nhúc nhích được là sao? Tròng râu bạc của Ức Đan Hầu run rẩy, càng nói càng kích động. Bốn tưởng rằng một người kế ngắn, hai người kế dài, tụ tập toàn bộ lực lượng đan sư của Vân gia có thể phá được cửa ải chế luyện khó khăn cuối cùng, hoàn thành được đệ nhị linh quang đan, nhưng chuyện lại nằm ngoài dự liệu của Ức Đan Hầu. Những cái ba tuần đã qua, bọn họ vẫn vướng lại ở bước cuối cùng này không có chút tiến triển nào. Nghĩ thần đan tuyệt phẩm xuất thế ở trong tay mình sẽ vinh quang như thế nào? lại từng tự mình trực tiếp báo cáo tin tức về tiến độ chế luyện với cao tầng của Vân gia, Ức Đan Hầu không thể không nóng lòng cấp bách. Vân Oản Thanh đứng ở sau lưng Sở Vân, cũng không dám thở mạnh. Nàng hiểu rất rõ, đến tột cùng lão nhân gầy gò ở trước mắt mình là nhân vật trọng đại tới cỡ nào. Ức Đan Hầu là luyện đan đại tông sư, mỗi một câu hắn thuận miệng nói ra đều có thể gây lên sóng gió ngập trời ở giới luyện đan. Hắn đại danh đỉnh đỉnh, cả đời cũng gần như là truyền kỳ. Hắn vốn có tư chất luyện đan tầm thường, nhưng dám dựa vào sự cố gắng, trả giá nhiều hơn vô số lần so với người khác, đã đạt tới thành tựu như hiện nay, khiến người ta phải ngưỡng mộ. Chỉ cần là đan sư, không người nào dám bất kính với hắn. Hắn là đại biểu của một luyện đan sư chăm chỉ khổ luyện, cũng là thần tượng của phần lớn luyện đan sư hiện nay. Đọc truyện Kiếm Hiệp Vân Hoãn Thanh cảm thấy, toàn bộ đại điện giống như đều run sợ dưới sự khiển trách của Ức Đan Hầu, tất cả luyện đan sư đều ngồi nghiêm chỉnh cúi đầu xuống, câm như hến. Những đại sư, tông sư đều có ngạo khí của mình, nhưng đối mặt với Ức Đan Hầu, dường như làm thế nào ngạo khí cũng không đứng dậy nổi, đơn giản vì hắn là Ức Đan Hầu. Cũng chỉ có Ức Đan Hầu mới có thể trấn áp được được cục diện này. Vân Oản Thanh dùng ánh mắt sùng kính, âm thầm nhìn chăm chú vào Ức Đan Hầu. Các trợ lý sinh hoạt khác cũng tương tự như vậy. Chợt, ánh mắt của Vân Oản Thanh rời đi, Ức Đan Hầu trong trạng thái tức giận khiến nàng cảm thấy bị áp lực tâm lý quá lớn. Nàng không dám nhìn nhiều. Dưới cảm giác đó, Vân Oản Thanh chuyển ánh mắt tới trên người Sở Vân. Dường như, giọng nói của phụ thân vẫn còn đang vang vọng bên tai nàng, Hoản Thanh Đây chính là cơ hội ta thật vất vả lắm mới tranh thủ được cho con. Ta không cần nói nhiều về tương lai và thiên phú của hắn. Nếu tương lai con có thể gả cho hắn, không chỉ có đối với con, mà đối với thế lực của chi nhánh chúng ta trong gia tộc này cũng được nâng cao tới nghiêng trời lệch đất. Nhi nữ của ta, ngàn vạn lần con đừng khiến ta phải thất vọng. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vân Oản Thanh nhìn về phía Sở Vân, không khỏi có phần phức tạp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị thiếu niên thiên tài chính là trượng phu tương lai của mình, đến tột cùng, hắn là người thế nào đây? Khắc khổ, trầm mặc, thần bí, chấp nhất. Trong vòng 3 tuần này, sớm chiều ở bên nhau, Sở Vân Lưu lại cho Vân Oản Thanh một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Vân Oản Thanh lớn như vậy, thân phận cao quý, tầm nhìn rộng rãi, từng gặp qua rất nhiều nam hài với tài hoa hơn người nhưng những người này so với Sở Vân, lập tức thu trị kèm em. Sở Vân tiếc chữ như vàng, nhưng một khi mở miệng, luôn có thể lập tức trở thành trung tâm. Hắn nói, cũng phần lớn là những lời nói sắc bén, phân lượng rất nặng. Tài hoa thiên phú của hắn khiến cao thấp trong văn gia đều khiếp sợ. Về điểm ấy, Vân Oản thanh sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng lại không ngờ Sở Vân sẽ cố gắng khắc khổ như thế chỉ cần có thời gian rảnh nhàn rỗi, hắn liền cúi đầu trầm ngâm, hoặc là lấy ra một đan phương tiến hành nghiên cứu. Vân Hoản Thanh từng chú ý, lúc này ánh sáng trí tuệ trong mắt hắn liên tiếp lóe ra, nhất định là tìm thấy vấn đề khó khăn gì đó trong luyện đan. Khi trở lại nơi ở, hắn đã tự nhốt mình trong phòng, tiến hành bế quan giống như khổ tu. Lúc này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng hắn. Ngay cả bản thân mình là trợ lý sinh hoạt cũng không được vào. Thái độ từ chối của hắn vô cùng kiên quyết, Vân Oản Thanh cũng bất đắc dĩ đành nhượng bộ. Hơn nữa, tinh lực của hắn cực kỳ dồi dào, Vân Oản Thanh kinh ngạc phát hiện, không ngờ mỗi ngày Sở Vân cũng chỉ ngủ 2 canh giờ. Hắn có thiên phú như vậy, lại còn cố gắng như thế, điều này khiến Vân Oản Thanh không khỏi nghĩ lại mình, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác xấu hổ người chăm chỉ khắc khổ luôn khiến cho người ta tôn trọng. Càng ở gần Sở Vân lâu, Vân Oản Thanh phát hiện mình càng ngày càng thưởng thức Sở Vân, kính nể Sở Vân. Hiện nay, nàng xem trọng tương lai của Sở Vân hơn so với bất luận kẻ nào. Nói đùa, thiên phú siêu nhân lại thêm ý chí mạnh mẽ, cố gắng kiên trì không ngừng gần như tự ngược. Người như vậy, không lấy được thành tựu khiến người người chú ý, đó cũng là trời xanh không mở mắt. Nhưng đồng thời, Vân Oản Thanh cũng càng ngày càng phát hiện sự thần bí của Sở Vân, hắn sâu không lường được. Ngoài thời gian bế quan tu hành, cũng không muốn người khác quan sát về phần cuộc sống trước kia của hắn, mặc kệ Vân Oản Thanh thăm dò thế nào, hắn không đề cập tới dù chỉ một chữ. Điều khiến Vân Oản Thanh khiếp sợ chính là nàng phát hiện tiên nang bên Hồng Sở Vân cất rất nhiều vật phẩm, nhất định là một tiên nang thượng đẳng. Vân Oản Thanh là một loại người khác trong văn gia, nàng không thích luyện đan, chỉ thích chế nang. Đối với tiên nang, nàng có sự nghiên cứu sâu sắc. Bởi vậy mỗi lần nàng nhìn Sở Vân, theo bản năng ánh mắt lại nhìn tới tiên nang của Sở Vân. Đây chính là tiên nang thượng đẳng, ngay cả cường giả Vương cấp cũng không chắc có được, nhưng Vân Vô Danh đã có một cái. Mỗi lần nhìn thấy, trong lòng nàng lại cảm giác sợ hãi ánh mắt nhìn về phía Tiên Nang đầy nóng bỏng, dần thu hồi suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt Vân Hoản Thanh bị kiềm hãm, tầm mắt dừng ở trên mặt Sở Vân. Sắc mặt Sở Vân lạnh nhạt, hai mắt xuất thần, lông mày thoáng nhăn lại, trước tiếng quát đầy phẫn nộ của Ức Đan Hầu, lại có vẻ mắt điếc tai ngơ. Không ngờ hắn lại đang trầm tư. Vân Hoản Thanh vô cùng quen thuộc với vẻ mặt này của Sở Vân, thoáng ngừng thở. Đối diện với sự tức giận rít gào của Ức Đan Hầu, không ngờ hắn nhìn mà như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Đây, đây là lá gan lớn tới cỡ nào, nghìn vạn không nên để Ức Đan Hầu phát hiện. Không tự chủ được, Vân Oản Thanh lo lắng thay cho Sở Vân. Lòng nàng nóng như lửa đốt, nhưng người ngồi đối diện chính là Ức Đan Hầu. Nàng đứng cách phía sau Sở Vân 5 bước, căn bản không thể có động tác nhỏ nào để nhắc nhở. Nếu bị Ức Đan Hầu phát hiện, có người không để ý tới lời hắn nói, toàn thân Vân Oản thanh khẽ run lên, không dám nghị tiếp. Trong lúc này, Sở Vân cũng không biết có một giai nhân đang nóng ruột nóng gan vì hắn, thấy Ức Đan Hầu phẫn nộ, người khác đều cảm giác ngay cả thở cũng khó khăn, trong khi hắn hoàn toàn thoải mái, cái này nên tính thế nào? Lúc trước đối mặt với Dạ Đế, Long Đế, hắn cũng không bối rối, đối mặt Tinh Thánh, hắn cũng chưa hoảng quá. Tuy rằng thân ở trong đại điện, nhưng giờ phút này phần lớn tâm trí hắn lại đang ở trong thế giới tiên nang của mình. Trong thế giới tiên nang đang diễn ra một trận đại chiến với khí thế hừng hực. Thần ma mật môn mở ra, vô số yêu vật hỗn độn mãnh liệt lao vào, hình thành thế tấn công như triều dâng, đánh thẳng vào trận tuyến yêu thực. Hắc kim giáp trùng, cương kiềm đường lang đều ngã xuống dưới tay của cuồng đao điên loạn liễu viết máu bay đầy trận tuyến, mà trong sự hỗn loạn đó, địa thứ tranh nan xà từng khiến Sở Vân phải mệt mỏi, lại lộ ra một trạng thái quỷ dị, chúng tiến vào trạng thái hôn mê, có con điên loạn, thậm chí có con thay đổi phương hướng, công kích yêu vật hỗn độn khác. Ma huyễn tử hương dụ đã có tác dụng. Thấy cảnh tượng như vậy, Sở Vân vui mừng trước sự lựa chọn sáng suốt của mình. Ma Huyễn Tử Hương dụ là nhóm yêu thực được Sở Vân di chuyển vào lần thứ tư, so với ba loại trước, cấp độ của nó cao tới tuyệt phẩm, giá cả vô cùng lớn, vì thu mua số lượng Ma Huyễn Tử Hương dụ này, Sở Vân thậm chí còn thiếu nợ Bạch Đế một khoản. Mỗi một Ma Huyễn Tử Hương dụ đều có hình cầu, giống như núi nhỏ, chúng sinh trưởng ở sâu trong bùn đất, chỉ có một bộ phận nhỏ lộ ra khỏi mặt đất, từ trên bề mặt những bộ phận này giống như là một gò đất màu tím, đường cong hài hòa, có vẻ thần bí, lại cao quý. Ma Huyễn Tử Hương dụ có thể cải tạo thổ những xung quanh, có thể khiến hoàng thổ đại địa ở phạm vi ngàn dạng xung quanh đều thay đổi thành tự dụ thổ phì nhiêu. Loại đất này thuận tiện để sau này Sở Vân có thể di chuyển rất nhiều yêu thực vào trồng. Đương nhiên, Sở Vân coi trọng nhất vẫn là năng lực chiến đấu của ma Huyễn Tử Hương Dụ, nó là yêu thực huyền hệ nổi bật, phát ra mùi hương, có thể khiến bất kỳ sinh vật nào rơi vào trong ảo cảnh, nổi điên phát cuồng, không thể khống chế. Trong chiến trường này, Sở Vân chỉ trồng hơn 10 ma Huyễn Tử Hương Dụ, nhưng đã thu được hiệu quả cực kỳ tốt đẹp. Phần lớn yêu vật hỗn độn xông vào, mặc kệ là hắc kim giáp trùng Cương Kiềm đừng lang hai địa thứ tranh nhanh xả đều bị đạo pháp huyền hệ của Ma Huyền Tử Hương dụ công kích, Lâm Trận phản chiến, trái lại trợ giúp Sở Vân phòng thủ. 33, 34, 35, tốt, đã có thể chống được 35 đợt. Từ ban đầu chỉ có thể chống được 20 mấy đợt tấn công, thoáng cái bay lên đến 35 đợt. Đây là một tiến bộ rất lớn. Tất cả công lao đều thuộc về Ma Huyễn Tử Hương Dụ cấp số tuyệt phẩm. Tuy nhiên, Ma Huyễn Tử Hương Dụ cũng không phải không có khuyết điểm, âm khí của nó quá nặng, lại không thể khống chế. Cho dù phát triển, tử dụ thổ bị thay đổi cũng sẽ vật cực tất phản, dần dần trở thành bãi đầm lầy, chặn ngập chứng khí, rất khó lợi dụng. Chắc chắn sau này phải lựa chọn một loại yêu thực khác để tiến hành bổ sung và hạn chế. Sở Vân đang thẩm kiểm tra, đúng lúc này, một âm thanh vang dội truyền vào tai hắn, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Sở Vân ngẩng đầu lên, thấy Ước Đan Hầu ở phía đối diện đang tức giận trừng mắt nhìn mình, "Vân vô danh, ngươi vừa suy nghĩ gì, có thể khiến ngươi thất thần như vậy?" "Ha, ai là chê lão nhân ta lại nhải sao?" Trong đại điện đều tĩnh lặng, có thể nghe tiếng kim rơi. Hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Sở Vân, có người lo lắng, có người chế giễu, có người lạnh lùng, có người phẫn nộ. Song, song vẫn bị Ước Đan Hầu phát hiện, Vân Oản Thanh ở phía sau Sở Vân thầm than vãn. Ngược lại, vẻ mặt đương sự là Sở Vân vẫn bình thản, đôi mắt thâm thúy như đầm nước, cũng không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào Ước Đan Hầu. Nếu Sở Vân có biểu hiện e ngại, Nói không chừng Ức Đan Hầu càng giận dữ, nhưng hiện nay vẻ mặt Sở Vân bình tĩnh, như vậy khiến Ức Đan Hầu không khỏi thầm nghĩ, một vạn bối cũng có được phong độ như thế, mình làm trưởng bối, chẳng lẽ mình lại muốn phí sức gầm rú gào hét hay sao? Bất chi bất giác, cơn tức của hắn lại dịu xuống. Thở hắt ra, giọng nói của Ức Đan Hầu lại vang lên, "Vậy Vân vô danh, Trước hết ngươi phát biểu một vài quan điểm của mình, nói xem nên giải quyết cửa ải khó khăn cuối cùng này như thế nào." Ưức Đan Hầu không phát hòa, điều này khiến Vân Oản Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe được câu sau của Ưức Đan Hầu, lo lắng trong lòng nàng lại dâng cao. Theo nàng thấy, nhiều người ở đây cũng không thể giải quyết được vấn đề khó khăn này, Ưức Đan Hầu lại có thái độ cương quyết muốn Vân Vô Danh phát biểu ý kiến. Đây không phải có ý định làm khó dễ hắn sao? Vân Bạch Tham cũng quay đầu sang, trong ánh mắt bao hàm sự lo lắng, nhưng lại thấy khóe miệng Sở Vân thoáng nhếch lên, hiện ra một chút ý cười. Ngay sau đó giọng nói du dương của Sở Vân vang lên trong đại điện, "Ta có một phương pháp, có thể hoàn toàn luyện thành đệ nhị linh quang đan." Giọng nói vừa hạ xuống, tất cả mọi người trong đại điện sững sờ. Ngay sau đó Tiếng ồn ào vang lên, mọi người đều vướng ở một bước cuối cùng nhiều ngày như vậy cũng không có chút tiến triển nào. Hiện tại đã có người dùng giọng điệu khẳng định tuyên bố, có một biện pháp có thể hoàn toàn luyện thành đệ nhị linh quang đan. Tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói lại không thể nói lung tung. Vừa rồi ta không nghe nhầm chứ, những lời này thật sự là do hắn chính miệng nói ra sao? Suy cho cùng cũng là trẻ tuổi khí thị qua chương vài câu cho sướng miệng. Im lặng, Ức Đan Hầu nghiêm nét mặt, hai tay vung lên. Hắn vừa lên tiếng, toàn bộ đại điện lập tức lại yên tĩnh. "Ngươi nói đi." Cứ mạnh dạn nói. "Nói sai cũng không có vấn đề gì, chỉ là phát biểu ý kiến thôi." Hai mắt Ức Đan Hầu sáng ngời. Hắn từng xem qua đàn phương của Sở Vân, hắn cảm thấy trong đó có những ý tưởng vô cùng kinh diễm. Trong ấn tượng của hắn, Sở Vân là người trẻ tuổi, có thiên phú, am hiểu sáng tạo. Có lẽ hắn thật sự có suy nghĩ độc đáo nào đó, có thể giải quyết được vấn đề khó khăn cuối cùng. Hắn không khỏi dâng lên một cảm giác mong chờ. Sở Vân liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói, "Phàm là bước cuối cùng của luyện đan, không có chỗ nào không phải là phụt đan khí, dung nhập đan dịch, ngưng kết thành đan." Sở dĩ chúng ta vướng ở đây là bởi vì cấp độ của đệ nhị linh quang đan cao tới tuyệt phẩm, thể tích quá lớn, muốn phụt được đan khí, chắc chắn phải tinh thuần, đồng thời còn cần số lượng lớn, nhưng mặc dù là luyện đan sư cấp tông sư, không thể thỏa mãn tiêu chuẩn này. Vô danh, ngươi nói thẳng vào trọng điểm đi, vấn đề này, những người đang ngồi đầy đều rõ ràng, không cần lắm lời. Mau nói về phương pháp giải quyết của ngươi đi." Các đan sư sốt ruột thúc dục. Sở Vân lại không hề xúc động, vẫn theo nhịp điệu của mình, "Trước đó, chúng ta cân nhắc tới phương pháp giải quyết, đơn giản là tìm cách hạ thấp tiêu chuẩn của đan khí. Mọi người nghĩ ra vô số phương pháp, nhưng sau khi suy tính, hiệu quả cuối cùng đều không lý tưởng. Yêu cầu cuối cùng của đan khí vẫn vượt quá giới hạn năng lực của một vị tông sư luyện đan." Một khi đã như vậy, quan điểm của ta là vì sao không bắt tay vào làm từ đan khí Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 699 Tự mình tạo ra cơ hội bắt tay vào làm từ đan khí Mọi người nhìn nhau Đây thật sự là suy nghĩ mới Nhưng đan khí do đan tâm phát ra Nên bắt tay vào làm như thế nào Nói tiếp Hai mắt Ức Đan Hầu lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Chúng ta có thể thu thập rất nhiều người, đưa đan khí thu thập được từ bọn họ lên, đồng thời chiết xuất. Chỉ cần đủ nhân số, chung quy có thể đạt tới tiêu chuẩn chế luyện đệ nhị linh quang đan." Sở Vân chậm rãi nói. "Có người chần chừ, có lẽ có thể thực hiện được." Có người phấn chấn, "Thật sự là lối tắt khác, có thể thành công." Có người bình tĩnh đánh giá. Ức Đan Hầu cũng trầm ngâm, toàn bộ đại điện đều xôn xao tiếng nghị luận. Đương nhiên, phương pháp này còn có một vài cái hại. Giọng điệu Sở Vân lại vang lên, lập tức át tất cả những thanh âm khác. Chúng ta cũng biết đan dược tuyệt phẩm đã hoàn toàn thăng hoa, thành một loại sinh mạng thân thể mới. Nó có linh quang của mình, có hồn đan, có người gọi là yêu đan và yêu thú, yêu thực, yêu binh đặt song song ai có thể ở chế luyện trong quá trình phụt lên đan khí, dung nhập đan dược, yêu đan nhất thành, trời sinh và phụt lên đan khí người thân cận, trở nên dễ dàng thu phục. Vì phòng ngừa yêu đan tự động trạch chủ, ta đề nghị luyện đan sư phụt lên đan khí đều là huyết mạch chính thống của Vân gia. Ta tán thành. Trong đại điện trầm mặc một lát, sau đó một nhóm luyện đan sư liên tiếp biểu quyết. Sở Vân dựa lưng vào ghế, thoáng cười, "Giờ phút này hắn biết mình đã đạt được mục đích, muốn luyện thành đan này, tốt nhất là cần người có huyết mạch vân gia, càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, sẽ có cơ hội rất lớn có thể nhìn thấy mẫu thân mình. Dù sao, Nguyệt Sương Vương là từng thiên tài luyện đan, trong thế hệ của nàng, chỉ có phụ thân Sở Vân là cổ đan vương mới có thể sánh bằng. Vân gia cần nàng cống hiến đan khí, Sở Vân cũng cần một cơ hội gặp mặt như vậy, nếu không đợi được cơ hội Vậy tự mình sáng tạo ra. Suy nghĩ kỳ lạ của Sở Vân mở ra một khoảng trời mới cho tất cả luyện đan sư trong đại điện. Ngay khi hội nghị chấm dứt, các luyện đan sư đều suy tính ra phương pháp này của Sở Vân thực sự có thể thực hiện được. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, tình cảm mọi người đầy phấn chấn. Đan này luyện thành, có một phần công lao của ngươi. Ngay tại đó, Ức Đan Hầu liền vỗ vai Sở Vân khuyến khích một câu. Mọi người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Ước Đan Hầu nghiêm túc hạ khặc, hắn có thể nhận được sự khích lệ như vậy, chính là một phần vinh quang rất lớn. Lúc này, vẻ mặt Ước Đan Hầu ôn hòa, so với lúc ở trước trong đại điện thật giống như hai người khác nhau. Sở Vân hờ hững cười, không quan tâm hơn thua, chỉ nói một câu, "Cảm ơn tiền bối khích lệ." Vấn đề khó khăn này khiến quần hùng bó tay. Sở dĩ Sở Vân có thể giải quyết dễ dàng, vẫn bởi vì hắn sinh trưởng ở Tinh Châu, ánh mắt không giống với bọn họ, chỉ có ở Đan Châu mới chắc chắn phải vận dụng Đan khí để luyện đan. Ước Đan Hầu và những luyện đan sư đều là người sinh trưởng ở địa phương Đan Châu, vận dụng Đan khí luyện đan đã xâm nhập vào cốt tủy, trở thành một loại bản năng. Bởi vậy, cũng hình thành một nhận thức, khi đối mặt với vấn đề, theo lệ thường không nghĩ giải quyết vấn đề từ Đan khí mà một lòng một dạ nhào vào đệ nhị linh quang đan. Sở Vân cũng luôn luôn nghiên cứu đan khí, từ khi biết được lý tưởng tối cao của việc luyện đan đan thành không chết, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với đan tâm, đan khí. Kể từ đó, khi hắn đối mặt với vấn đề khó khăn này, dễ dàng liên tưởng đến phương diện này, giải quyết được vấn đề khó khăn cuối cùng, tiến độ của đệ nhị linh quang đan lấy một tốc độ làm người ta líu lưỡi không nói nên lời bay nhanh về phía trước, trải qua áp lực lần trước, tới gần đan thành, các luyện đan sư càng phát ra 12 vạn phần nhiệt tình và động lực. 3 ngày sau, tất cả sữa đường vân đều phi tán, lần đầu tiên đệ nhị linh quang đan lộ ra hình dáng. Ở phía dưới nó, thành viên vân gia được lựa chọn tỉ mỉ, có hơn 6000 người. Bọn họ phân bố ở các nơi trong Bạch Ngọc thành, ngước mộ nhìn lên bầu trời, vẻ mặt cuồng nhiệt hoặc là kích động. Những người này đều có huyết mạch Vân gia. Trong trình tự kế tiếp, bọn họ phải liên tục duy trì phù lên đan khí dài đến một canh giờ. Mọi người chỉ có một mục đích, đó là luyện thành viên thần đan tuyệt phẩm này. Vẫn là Ức Đan Hầu chủ trì công tác luyện đan, Sở Vân cùng với hơn 10 người đều bị loại ra ngoài thành, bởi vì huyết mạch của bọn họ cũng không phải là huyết mạch Vân gia, mà đám người Vân Mạch Tham thì ở trong Bạch Ngọc thành. Lần này, bọn họ là chủ lực chế luyện. Ánh mắt Sở Vân cực kỳ nóng bỏng, từ phía xa nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong Bạch Ngọc Thành, ở trung tâm quảng trường, một bóng người đứng sừng sững. Hắn biết đó là mẫu thân mình Nguyệt Sương Vương, tích lũy mấy nghìn năm qua, nỗ lực hơn 10 thế hệ, hôm nay sẽ thu hoạch thành quả rất to lớn. Người Vân gia, thời khắc vinh quang nhất trong cuộc đời các ngươi đã sắp đến. Chứng kiến thần đan tuyệt phẩm xuất thế, chứng kiến Vân gia bắt đầu quật khởi. Gia chủ Vân gia vung tay hô to, khiến toàn Vân gia hoan hô cuồng nhiệt. Còn chưa luyện đan, không khí liền đạt tới cao trào, cho dù hao hết đan tâm, cũng phải kiên trì đến thời khắc đại công cáo thành. Hiện tại, chúng ta bắt đầu. Lời còn chưa dứt, gia chủ Vân gia dẫn đầu hé miệng, phun ra đan tâm. Đan tâm quay tròn ở trên đỉnh đầu hắn. Đan khí màu xanh lam khuếch tán ra, hình thành một đạo sương mù dày đặc, hướng thẳng lên bầu trời, hối hả nhập vào trong đệ nhị linh quang đan, vô số người nối theo, gần như trong nháy mắt, hơn 6000 viên đan tâm đủ loại kiểu dáng, trôi nổi phát ra đan khí lượn lờ như khói, như trăm sông đổ về một biển, nhất tề dung nhập đến trong đệ nhị linh quang đan. Không ai phát ra một tiếng động nào. Ngàn vạn người ở toàn bộ Bạch Ngọc Thành đều ngừng thở, im lặng nhìn cảnh tượng này. Trường hợp chấn động lòng người như thế, cho dù là Ức Đan Hầu cũng kích động đến mức toàn thân phát run. Thời gian trôi qua rất nhanh, theo đan khí không ngừng hối hả nhập vào, đệ nhị linh quang đan cũng bắt đầu run rẩy. Trong sự run rẩy, đệ nhị linh quang đan giống như khí cầu đang tức giận, không ngờ bắt đầu lớn thêm. Nó vốn to lơn rất nhiều so với Bạch Ngọc Thành, hiện nay trở nên lớn hơn nữa, gần như chiếm nửa không chung của thế giới vân điện hoa viên. Chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 700, mẫu thân cường thế ẩm. Bỗng nhiên nó phát ra hào quang rực rỡ mảnh liệt màu trắng, hào quang vạn trưởng như hàng tỷ mũi tên nhọn dữ dội bắn ra, càn quét tất cả bụi bạm thoáng cái liền đẩy tất cả sương mù sữa đường vân trong khoảng không, vô số người bị biến cố đột ngột này làm cho kinh sợ không ngừng kêu la thảm thiết. Bọn họ cảm thấy con mắt đau đớn, máu chảy xuống, có một vài người bị nặng, mù ngay tại chỗ. Kiên trì, tiếp tục kiên trì." Gia chủ Vân gia hét lớn, mọi người trong Vân gia cắn răng kiên trì, bền bỉ khiến những người đứng xem lộ vẻ xúc động. Mặc dù Trong bọn họ có những người bị mù, cũng chưa bao giờ dựng phụt lên đan khí, đây quả thực là một mặt trời trắng sáng. Theo sự chế luyện không ngừng, không ngờ ánh sáng của đệ nhị linh quang đan vẫn đang tăng cường. Cuối cùng, toàn bộ bí cảnh đều tràn ngập hào quang màu trắng này.